truyện hôn tình quá trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đào mai truyện được phát trên youtube đào mai chương một ngày ba tháng một em còn độc thân giận thía lập tức bình miệng cô nhắc nhở nói nhỏ một chút cậu kinh ngạc cái gì chứ kết Không phải là bất bình thường sao? Trong số chúng ta, ngoài anh ta, còn có giám đốc lâm, tiểu trang, phương khiết, An Lạc Nhi đều đã kết hôn rồi. Điều này có gì kỳ lạ đâu? Ông trời ơi, An Lạc Nhi cũng kết hôn rồi. Còn trẻ như vậy, hình như còn nhỏ tuổi hơn mình. Có điều, và thật là không có gì kỳ lạ cả. Cô chẳng phải cũng kết hôn rồi đó sao? Có điều, ta cô cứ có ấn tượng? Người trẻ tuổi hiện nay đều kết không muộn, rốt cuộc là chính mình ở tưởng, hay là cô toàn gặp phải trường hợp đặc biệt. Nhưng mà, nhưng mà, hành tử tình đột nhiên nhớ tới mối tình đầu, mà Khang Huy nói, toàn thân chấn đọc, không thể nào, kết không rồi, mà còn có thể nói ra những lời như vậy. Anh ta có âm mưu gì? Nhưng mà cái gì? Cậu thấy anh ta trẻ sao? Ha ha, đúng vậy. Anh ta là huấn luyện viên thể hình, Chiên về thể dục, đương nhiên là trẻ rồi. Trong trung tâm của chúng ta, mức độ được ủng hộ của anh ta không thua kém văn tổng. Nhưng mà, như cậu nói đấy, trước nay anh ta đều rất nghiêm túc, không hay nói cười. Rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận anh ta, đều bị anh ta lạnh lùng cười tuyệt. Giận thiến nói xong, nghi ngờ nhìn lạnh tự tình, đừng nói với mình là cậu với anh ta. Không có, không có đâu, lạnh tự tình lắc lắc đầu như trống bổi. Mình chỉ là tò mò thôi, cậu đừng có đón lung tung nữa. Ha ha ha, xem cậu kìa, thế là có ý gì? Con gái tình này, điều hâm mộ đàn ông trưởng thành trầm ổn. Cậu có tâm tư như vậy, mình cũng không tò mò. Càng Huy quả thật là đem lại cho người ta cảm giác rất khỏe mạnh, không phải sao? Cậu có phải là có hứng thú với thân hình anh ta phải không? Dọn thiến cười gian tà. Ông trời ơi, dọn thiến cậu thật là háo sắc, lành tử tình đỏ bừng mặt cậu thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch có ông trời chứng giám cô tuyệt đối tiệt đối không có một chút ý nghĩ nào đối với Khang Huy ha ha ha giận ha, tiếng cười nghi ngã thật là cậu còn nói như vậy mình sẽ không để ý đến cậu nữa lành tử tình giận dội được rồi được rồi không riêu cậu nữa này mình thấy bác sĩ thời của chúng ta hình như có ý với cậu. Thằng Huy nếu cậu không vừa ý, đi bằng nhân chuyến đi này cùng với bác sĩ thời. Hai ngón tay cái của dẫn thiến áp vào nhau lắc đi lắc lại. Lành thức tình thực sự là không còn lời nào để nói. Tành giữa tuyệt diêu, hai tay bắt đầu cù dọn thuyến. Tiếng cười khanh khách lập tức vang khắp thuyền. Tiếng cười đỏ cũng truyền đến tay hai người đang ở trong khoang thuyền. Mộng ba lắng nghe, cười nói bên trên thật nóng nhiệt anh lên trên đi cô thổi thổi cái cốc trong tay nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó hai tay nắm chặt cái cốc độ ấm từ lòng bàn tay lan ra eo huyết quản truyền đến tim cô tôi xưa nay không thích nóng nhiệt anh huy đưa hai tay lên trên đầu ngồi thẳng người mông ba phía trước lập tức cả người lọt vào trong tầm mắt anh ta toàn bộ như một bản phác họa một bản phác họa dịu dàng công minh, nho nhả, nơi nào đó trong trái tim anh ta đập rộng lên. Có phải em cảm thấy tôi là một người rất hơi hợt không? Tân Huy chậm rãi nói anh ta vốn là một người hướng nội ở đơn vị ngoài trừ những trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc vì công việc và một vài người bạn chê thân anh ta rất ít giao du với người khác nhưng chuyến đi này cũng không biết tại sao giây phút vừa nhìn thấy mộng ba trái tim anh ta dường như có thêm một thứ để quan tâm vậy. Mộng cảm giác xúc động muốn chủ động tiếp cận cô, khiến anh ta không thể kiềm chế được. Ơ, ông ba cười có chút ngại ngùng, cô nhăn nhăn tráng cười. Sao có thể chứ, mọi người đều tùy tiện tán chuyện. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch, cùng khách hàng nói chuyện tím, là chuyện không thể bình thường hơn được. Thì thật, tôi rất thích tháo nhiệt, chỉ là lần đi này thật không may khỏe không được tốt có chút cảm lạnh chỉ cần em không cảm thấy đột ngột là được thực ra trước khi gặp em tôi rất ít khi chủ động giao với con gái nếu là người quen của tôi thì đều biết khi nói chuyện với con gái tôi rất ngại ngùng khả năng nói chuyện của Khang Huy giống như đã được mở ra vậy ô phải không tôi sao lại không thấy dấu hiệu anh đỏ mặt vậy mọng ba tò mò quan sát mặt anh ta màu da khỏe mạnh Đâu có chút nào đỏ đâu. Ha ha, đó là vì đối tượng là em. Tôi nói em mang lại cho tôi cảm giác giống như mối tình đầu của tôi. Em rất nghi ngờ sao? Thăng Huy tặng thăng nói. Mộng ba đột nhiên nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu. Những lời này của anh đến bây giờ, tôi đã nghe đến lần thứ năm rồi. Anh có thể không dùng cách thức nhàm chán như vậy để tiếp cận con gái được không? Cơn nữa, tôi cũng không phải là con gái gì nữa sớm đã trải qua cái độ tuổi mới biết yêu lần đầu đó rồi a ha tôi cũng đã sớm không còn là thiếu niên cao đuổi nữa rồi tôi đã kết hôn còn có một cậu con trai 5 tuổi thằng Huy gắt cao nhìn chầm chầm vào mắt mộng ba đôi môi lúc mở lúc khép ở khoảng cách xa nhìn không rõ là anh ta đang nói chuyện mộng ba chợt hiểu ra trong mắt lóe ra kinh ngạc sau đó tự nhiên cười vì sao lại nói với tôi những điều này không vì cái gì cả chỉ là muốn thẳng thắng bày tỏ trước mặt em còn em lời nói của Tăng Huy không hề có chút ý tứ mỉa mai chân thành bộc bệnh lòng mình Mộng ba thẳng nhiên lắc đầu không nhân đối với tôi mà nói không có sức hấp dẫn nào cả tôi quen một mình rồi cái gì Tăng Huy kinh ngạc rõ rệt anh ta vặn lần không ngờ Mộng ba lại chưa kết hôn Nhưng mà, anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới. Theo con mắt nhìn người của anh ta, có hẳn là đã 30 tuổi, lẽ nào vẫn chưa kết hôn? Vậy bạn trai của em không vội sao? tăng Huy thận trọng hỏi, anh ta sợ đụng vào vết thương trong lòng cô. Bởi vì theo quan niệm của anh ta, người phụ nữ như vậy có lẽ đã trải qua một nỗi đau khắc gốc uy tâm. Ha ha, sao anh có thể xác định là tôi có bạn trai chứ? Phụ nữ nhất định phải sống vì đàn ông sao. Tôi chưa bao giờ cho so rằng bản thân mình phải dựa vào đàn ông. Mộng ba uống mộng ngụm nước, sau đó đặt cốc lên bàn nghiệp ngợm. Non nửa cốc nước còn lại, nghiêng đi nghiêng lại trong cốc, còn phát ra tiếng lọc tột. Một nỗi niềm độc lập tự chủ dâng trào trong lòng. Trang Huy bị chất vấn đến nỗi không nói nên lời. Anh ta đột nhiên cầm lấy chiếc cốc của cô, uống một hơi cạn sạch ông ba ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười. đừng có cười. Anh Huy hình như rất tức giận. Hả, anh nói gì? Ông ba cho rằng tai mình nghe lầm. Tôi không thích kiểu cười đó của em. Giống như là nhìn rõ hết chúng hồng trần rồi vậy. Anh Huy xúc động nói xong, lập tức kêu lớn, cục bộ cho thêm cốc nước. Câu này kêu lên như là đang phát tiết vậy. Ông ba không khỏi thu lại nụ cười. chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Trong vấn về anh ta dường như thực sự rất thức giận. Khóa trụ tim em Trường 175 Ngày 31 tháng 1 Đồ đằng cổ đạo Bất tri bất giác, hướng dẫn viên A Văn đã thông báo cho mọi người chuẩn bị rời truyền. Mọi người đầy mong chờ được xuất phát đi đến đồ đằng cổ đạo, càng ngập phong thái bộ lạc đồ đằng cổ đạo nằm trong mười dặm hành lang tranh vẽ nổi tiếng của huyện Dương Sống, thành phố Quế Lâm. Đèo hướng dẫn viên A Văn giới thiệu, nơi này ngoài trưng bày đồ đá, đồ gốm, bộn đồ đằng tự nhiên, cung nỏ cổ, còn có hơn 30 người dân tộc chân bì da đen. Người nguyên thị chân bì là tộc người cổ xưa nhất từ thời nguyên thị, đã sinh sống ở khu vực quảng tây, mà đồ đằng cổ đảo là nơi bảo tồn văn hóa chân bì bao gồm chỗ ở, tinh hoa, tôn giáo, săn bắn của họ. nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi với những người nguyên thủy chỉ mặc da thú, mọi người đều tràn ngập mong chờ. đoàn người xuống xe liền đi tới trước mõm túp lều tranh, lạnh tử tình tỉ mỉ quan sát lối vào từng trừng cho đồ đàng cổ đạo này. nơi này là một túp lều tranh ba tầng, dường như cửa làm bằng thanh trúc, mỗi tầng đều lập cỏ, hai bên hiên đều có hai cái sừng vươn lên cao. Nhìn rất giống sừng trâu Giữa mỗi tầng đều có một bánh xe màu vàng Rất giống bánh xe Phật giáo Bốn chữ đồ đăng cổ đạo lớn Được treo ở trên mái hiên Của tầng thấp nhất Toàn bộ tốc liều mang lại cho người ta cảm giác thần bí Hướng dẫn viên A Văn Nói với mọi người một số điểm cần chú ý Để mọi người đi sát vào nhau Nhất định không được trụ lại phía sau Cũng không được cười nhạc bọn họ Khi người chân bị ở đây chào hỏi bọn họ Mọi người cũng phải mô phỏng theo động tác của người chân bì, đáp lễ vân vân Trong lòng lệnh tư tình đột nhiên hương phấn lạ thường, có chút khẩn trương, muốn tiến ngay vào địa giới thần bí này. Cuối cùng, mọi người đến một con đường nhỏ quanh co, ngưỡng đầu liền nhìn thấy một nơi giống như là cờ lớn. Những tảng đá cao lớn sừng sững bên trên có đồ đàn gì đó, lạnh tư tình không mấy để ý. Chỉ nhớ tới bức tường bên phải có treo một cái đầu trâu. Trang trí hệt như cái đầu trâu từ ngay hay nhìn thấy ở chợ. Mà lúc này hấp dẫn cô nhất chính là hai người chân bì. Đầu, tóc bù xù, đứng hai bên cửa đa lớn. Mà da của họ là màu đồng cổ. Trên mặt không biết vẽ những hoa văn gì. khiến cho tướng mạo vốn đã rất nguyên thủy lại càng thêm gần với tự nhiên. Bọn họ chỉ mặc áo và khố giống như da báo. Hai chân để trần. Trên tay một người. Trong đó có cầm thứ đồ giống như là giáo có tua ro đỏ, cổng ngựng trần khoe làn da nâu đỏ, dường như đã phơi cả ngày dưới ánh nắng chói chang. Không đợi lạnh tự tình nhìn rõ, thì đã nghe thấy bọn họ đột nhiên đặt một tay lên trên miệng, vỗ vỗ liên tục, phát ra tiếng wa oa oa wa oa, oa oa. Bò đẹp trai và an lạc nhi đi đầu phản ứng lại đầu tiên, quai và vàng cũng học theo bộ dạng của bọn họ, đặt tay lên miệng, kêu oa oa mọi người cũng nhất thời phản ứng lại, thế là cả con đường liền vang lên những tiếng kêu ạ oa, cao đổi tình hữu hảo và lòng nhiệt tình. Hai người canh cửa kia cười vui vẻ, vô cùng thân thiện, hướng về mọi người gật gật đầu, dường như là biểu đạt cho phép với mọi người. Vì thế đoàn người liền thận trọng bước vào đồ đàng cổ đạo, bước vào cái gọi là cuộc sống nguyên thủy hoang giả. xung quanh nơi này đều là cây cối xanh um cao ngất hoa là cây còn nở hoa rất đẹp, giống như là chốn đào nguyên ngoài thế. Mình tự tình tiến chậm chậm từng bước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn những bông hoa xinh đẹp đỏ, giống như cô cũng vì sự thần bí này mà có thêm chút hoang dã. Trái tim đập rộn ràng, như thể có chút kích động vì nhìn thấy cảnh đẹp. Cô vội vàng lấy máy ảnh ra, chụp lại hình ảnh của những bụi hoa. Ấy, cẩn thận. Đột nhiên một cánh tay kéo lẫn tự tình lại. Tần tự tình vừa ngẩng đầu, Bác phát hiện mình chỉ để ý ngắm phong cảnh, suốt chút nữa thì đụng đầu một cành cây vươn ra. Quay đầu hướng về phía cánh tay đưa ra giúp cô nở nụ cười, cảm ơn. Tỉnh thần nhìn lại, không hề nghi ngờ, là thời kính nhiên. Em đi đường sơ nay, điều không nhìn xuống dưới chân sao. Giọng nói của thời kính nhiên rất dịu dàng, thanh âm không lớn, chỉ hai người bọn họ có thể nghe được. Hả? Mình tự tình không hiểu gì cả. Cái này có liên quan gì đến dưới chân chứ? Cô cúi đầu, ông trời ơi, nhìn xem cô đi đến tận đâu. Rõ ràng là có đường đi, hai chân cô lại dẫm trên bùng đất, đã lệch khỏi đường, đến hơn nửa mét rồi. Nếu còn đi tiếp, e là sẽ đi vào lùm cây rồi. Xấu hổ vội vàng trở lại đường đi, bành tứ tình liên tục nói cảm ơn. Em phải bám sát vào, người ở đây rất nguyên thị đấy. nếu nhìn trúng em, em có thể sẽ bị dưa lại đấy. Thời tự nhiên cười thâm sâu nói. Lành tử tình đột nhiên máu nóng tuôn trào, triêu đùa nói. Nhưng mà A Văn vừa nãy rõ ràng có nói, đàn ông tới nơi này có vẻ được ưa thích thấy, nếu phải dừng lại thì chính anh có vẻ thích hợp. a ha, phải không? Nếu như vậy tôi ở trong mắt em, vẫn là có vẻ ưa nhìn sao. Thời tự nhiên không chút dây dấu như tình trong mắt. Lành tử tình lờ đi, chỉ lo nói chuyện không chú ý dòng người phía trước đã dừng lại lãnh tử tình lại suýt chút nữa đụng phải dọn thuyền ở phía trước đường Thật kính nhiên đúng lúc dựa lại này người đẹp em dường như đi đường rất không để tâm nha Thật kính nhiên khẽ cười nói tôi lãnh tử tình thật là không còn lời nào để nói còn không phải là do anh liên tục nói chuyện với cô còn phóng ra ánh mắt thần bí như vậy cô trống tránh thật là vất vả nếu không chính mình sao có thể ngốc nghếch đến vậy Trong đầu lại có một dây thần kinh đang nhắc nhở cô Lẽ nào cô vẫn luôn tùy tiện như vậy không để ý tới anh nữa dừng lại làm gì vậy lạnh tự tình tò mò nhìn xung quanh người phía trước hình như từng người một đều bị người chân bị ngăn lại để cái gì đó lên mặt họ hướng giọng viên A Văn vội vàng giải thích cho mọi người còn đang ngơ ngác nói đây là sự chúc phúc của bọn họ dùng phương thức này để biểu đạt sự thân thiện đối với những người bước vào thế giới của bọn họ, ha ha, dù sao cũng đã đi vào rồi, chỉ cần có thể để mặt người ta xâm lược. Mọi người đều cẩn thận tiếp nhận lễ rửa tội nguyên thủy này. Anh Đức Tình chỉ cảm thấy trên mặt mình lạnh lạnh. vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh đèn sáng chói trên núi. Ồ, oh, còn có cả chụp ảnh nữa, ha ha. Từ kết hợp giữa nguyên thủy và hiện đại này, dường như là có thêm chút hương vị thương mại nhìn những vật màu trên mặt, nghe nói còn không được lập tức lao đi, nếu lao đi, những người chân bì này sẽ không vui đâu. Đi đến nơi này, dường như càng gần hơn nữa với cuộc sống của bọn họ. Đi qua đoàn người, Văn Tử Tình nhìn thấy dưới mấy cây cọ, có những cột đồ đằng muôn hình muôn dạng, đều có khác những vẻ mặt khác nhau, vô cùng phong phú. Trên một chiếc ghế ở giữa, có một cô gái đang ngồi, da cô ta cũng là màu đồng cổ, mặc y phục da báo như những người chân biệt kia, hai tay quanh trước ngực, trên đầu cô đội một vòng hoa tươi và rất nhiều lông vũ dài, công thái trang nghiêm tỏ ra khí chất vương giả. Hóa ra cô ta chính là nữ phương của Bồ lạc. Anh tử tình tỉ mỉ quan sát cô ta. Đai măng của cô ta rất to, rất đẹp.